tiếu ngạo trung hoa hồi thứ mười tám sài gaa vui tốt nhiên vui vuiệu cửu nữ tình chu bất khả phụ Trưa ngày cuối tháng 8, bọn Nam Cung Giao và Quần Hùng có mặt ở huyện Thành Đăng Phong Chỉ đến chiều thì cả thành biết rõ về cuộc chiến ở núi Đồng Bách Dĩ nhiên nửa vạn hào kiệt tứ hải, hết lời tán tụng cơ trí và võ nghệ của Nam Cung Giao Đám hậu hán tuổi trẻ tôn sùng chàng, đến nổi tụ tập trước lữ quán nơi chàng ở trọ Đồng thanh hét lên, Nam Cung Minh Chủ, Nam Cung Minh Chủ Họ rất có lý, vì khi chàng đã giết được Đông Hải Thần Tăng thì không còn đối thủ nữa. Nhưng bên trong khách điếm, năm vị phu nhân của Nam cung giao đang rầu thối ruột. Sở Nhu và Đinh Tử Phượng cũng đã gửi con thơ cho cha mẹ chồng gia nhập đoàn quân Viễn chinh. Lý do thứ nhất là vì lo lắng cho trưởng phu, thứ hai, họ muốn có mặt trong ngày chàng đăng quang ngôi minh chủ Giả Lâm cổ nổi từ sau trận đồng bách sơn nam cung giao không cười nữa và cũng chẳng nói câu nào với năm người vợ trẻ đẹp nghĩa là chàng đã phát hiện việc họ sai hai gã họ trịnh ám toán long giác thần quân và đông hải thần tăng chàng không tiếc mạng khương quan bực nhưng lại ái nái vì giết trụ trì chùa phổ đà ý chàng chỉ muốn chặt tay hoặc phế võ công lão mà thôi Thực ra Đông Hải Thần Tăng cũng chưa gây nên tội lỗi gì, trừ việc cho người đánh lén chàng trên Thiếu Lâm Tự. Chàng đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình sẽ chết hoặc tàn phế nếu Đông Hải Thần Tăng không đột nhiên bế tắc chân khí. song chính những lời tán tụng của đồng đạo Võ Lâm đã khiến chàng hổ thẹn và chua xót Đầu canh ba đêm ấy, Nam Cung Giao nhảy cửa sổ vượt tường nửa điếm đi lên núi Thiếu Thất. Sương thu lạnh lẽo thấm vào da thịt, làm nguội bớt lửa lòng và cảnh trời sao mênh mông bên trên dãy tung sơn kia khiến chàng cảm nhận được sự nhỏ bé của kiếp người. Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc trở dứt của một đứa bé trong gian nhà tranh dưới chân núi chan lên rất rõ, nhắc nhở Nam Cung Giao nhớ đến con mình. Chàng khựng lại, vỗ tráng, tự lẩm bẩm. Giao ơi là Giao, sao My lại có thể hồ đồ đến thế nhỉ? Đông Hải thần Tăng tu hành không trót, phải chịu báo ứng của nghiệp quả. Nếu ta chết thì mới gọi là quang uổng, khiến con thơ không cha, vợ đẹp không chồng. Chàng cười kha kha, nghe lòng thanh thản, quay trở về khách điếm. Năm nữ nhân đã phát hiện sự vắng mặt của năm Cung Giao, đang ngồi khóc với nhau, Họ đoán chàng lên chùa Thiếu Lâm thú tội với Thiền Sơn Trưởng Lão và xin được rút lui, không ra tranh chấp minh chủ Võ Lâm nữa Nam Cung Giao bước vào, năm nàng mừng rỡ xúm đến Bảo Thoa ngượng ngùng hỏi, phải chăng tướng công giận bọn thiếp nên định bỏ cuộc Nam Cung Giao mỉm cười, nheo mắt đáp Ta ra ngoài để suy nghĩ xem, đêm nay nên ngủ với ai trước Các nữ nhân biết bảo đã an, mừng rỡ cười khúc khích, cấu xé chàng tơi bời qua lá Lát sau năm cung giao về phòng để ngủ, mai mới có sức mà thượng đài Nào ngờ chàng vừa cởi xong áo ngoài thì cửa phòng hé mở và hoàng cơ lách vào, thẹn thùng nói Bốn ả quỷ cái kia bảo thiếp đến hầu hạ tướng công để chàng thêm hồng giận mà đoạt chức minh chủ Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, người Trung Hoa luôn tin vào sự may mắn khi được gần gũi người trinh nữ, do vậy thê thiếp của Nam Cung Giao cũng không ngoại lệ. Chàng bị cười định nói rằng, mai đâu chẳng thấy gần cốt đã rời thì có. Nhưng chàng không nở vì sợ hoàng cơ tuổi thân già hổ thẹn. Nãy giờ nàng ta bối rối đứng vân vê tà áo cứ như muốn rút hết chỉ ra. Nam Cung Giao bước đến, bồng ái thê, hôn nàng, rồi thì thầm. Họ nói đúng đấy, cơ mũi chính là vận may của ta. Rốt cuộc sáng hôm sau, bọn Nam Cung Giao đến núi thiếu thất hơi trễ, bị bạch dân phương trưởng quở trách. Sư đệ chậm chân khiến lão nạp đứng ngồi không yên. Chàng cười đáp, bẩm phương trưởng sư huynh, tiền đệ bị vận mai quyến rũ nên dậy trễ các câu tân ngơ ngáp chẳng hiểu chàng nói gì bạch từ hỏi lại sư đệ nói vận may nào hai gã họ trịnh phá lên cười hô hố còn hoàng cơ đỏ mặt tía tai cấm những chiếc móng tay sắc nhọn vào eo lưng thần nữ tiền dân mi và đinh tử phượng hai ả quân sư quạt mo này rú lên và cười sặc sụa Lời thương cáo khai mạc đại hội của phương trưởng Chùa Thiếu Lâm vừa dứt là có người lên đăng ký ngay Dù thanh danh của Nam Cung Giao đã lẫy lừng nhưng chẳng phải vì thế mà ai cũng sợ, nhất là các cao thủ phương xa Họ không tin rằng chàng trai trẻ tuổi kia lại tài giỏi đến mức ấy Qua lời đồn đại, họ biết Nam Cung Giao có bảo y hộ thân, nhưng khi thượng đài, chàng sẽ phải cởi ra, mất đi ưu thế Còn giả như chàng ta danh phù kỳ thực thì họ sẽ nhảy xuống đài nhận bại, chẳng thể chết được. Trong số 85 người dự thi, có mặt ban chủ Hồ Ban Sài tướng và một số cao thủ lừng danh khác như Liêu Đông Thần Đao, Nhưỡng Lâm Thao, Tây Thục Đệ Nhất Kiếm, Tề Quốc Phu, Trại Phụng Tiên Mạc, Triều Dương, Đất vân Nam, Sơn Tây Đại Lực Thần Chu Thế Hanh. Bản giám khảo dựa vào thành tích quá khứ, ước lượng trình độ võ công của từng người mà xếp vào năm hạng khác nhau. Họ sẽ tranh tài theo phương thức loại trực tiếp, ai đã thua một trận là bị gạch tên. Do nhân số mỗi bảng không chẵn, nên phải tổ chức rút thăm chọn một người may mắn vào thẳng vòng sau. Nam Cung Giao đã cử Vân Dung lên lựa thăm dùm và với khả năng ngoại cảm tuyệt vời, cô đã chọn Trúng Phốc. Vân Dung theo bào huynh tham gia cuộc chiến Đồng Bách Sơn và đến cả Đại diệu đại hội nhưng nàng e ngại năm cặp mắt sắc như dao của bọn Hoàng Cơ nên không dám đến gần Nam Cung Giao. Chính chàng đã chủ động giới thiệu nàng với thê thiếp. Năm mũ la Sát kia tuy tươi cười nhưng trong lòng tức anh ách, nhìn bộ ngực dễ nể của Vân Dung với ánh mắt ghen ghét. Họ linh cảm rằng ả ngốc vú to kia chính là tai chèo thứ sáu trên con thuyền tình ái của Nam Cung Giao. Năm ngày sau, dòng loại thứ nhất đã xong, bản của Nam Cung Giao còn 9 người, kể cả chàng, nên lại phải rút thăm. Vân Dung nhanh nhẩu lên trước tiên và làm cho đại hội ngẩn ngơ khi lại lấy đúng thẻ tre có đánh dấu. Nhưng không ai bất bình về việc Nam Cung Giao được nghỉ ngơi dài dài. Những người cùng bản còn mừng vì chàng không thượng đài, dễ trở thành đối thủ của một trong bọn họ. Đấu với chàng thì thua là cái chắc, tuy chẳng dám mong ước ngôi Minh Chủ, song việc vào dòng trong là vinh dự mà ai cũng khao khát. Sau này họ có thể dỗ ngực mà kể cho con cháu nghe rằng mình đã từng qua được hai ba dòng, tiến rất sát trước Minh Chủ Võ Lâm trong suốt những ngày ân huệ đó, năm nữ nhân đã bắt năm cung giao dắt mình đi thăm thú các thắng cảnh trên dãy núi Tung Sơn. Dù học võ nhưng họ vẫn là nữ nhân, khoái thưởng thức cái đẹp hơn là cảnh đánh đá nhau, vỡ đầu sứt trán. Các nàng đã nhìn Vân Dung bằng ánh mắt dịu dàng hơn, vì kẻ đang vui bao giờ cũng rộng lượng. Sáng 14, giọng trung kết được khai mạc bởi mỗi bản chỉ còn một người đó là Nam Cung Giao, Sài Tuấn, Sơn Tây Đại Lực, Thần Chu Thế Hành, Trại Phụng Tiên, Mạc Triều Dương và Liêu Đông Thần Đao, Nhượng Lâm Thao. Điều đáng kinh ngạc là Nam Cung Giao chỉ phải đấu có đúng một trận, vì lần nào Vân Dung cũng chính xác. Ban giám đại nghe nhiều lời dị nghị liền thay thẻ tre và bịt mắt Vân Dung lại, nhưng nàng vẫn thắng quần hùng phục lăng đặt cho nàng danh hiệu Linh Cảm Nữ Nhân. chồng chung kết nàng lại phải bốc thăm. Sơn Tây Đại Lực Thần, một gã trung niên to xác, khỏe nhịp dôi, sử dụng cây thiết chụy nặng 60 cân. hậm Hực nói, lần này Nam Cung Công Tử phải tự mình rút thăm, không được đưa con bé thầy bói kia lên bốc thay nữa chẳng phải ai cũng tán thành ý kiến của Chu Thế Hành vì bọn Nam Nhân đều thích ngắm thân hình tuyệt đẹp của Vân Dung và ngôi Minh Chủ đã chắc chắn thuộc về Nam Cung Giao thắc mắc chi cho mệt. Song ban giám đài đã đồng ý, còn Nam Cung Giao thì vui vẻ nói: Tại hạ sẽ nhận thăm cuối cùng, nhường cho tứ vị rút trước. Quân Hùng phá lên cười khi thẻ tre thứ năm lại cho phép Nam Cung Giao tiếp tục nghỉ ngơi. Bảo Thoa gật gù đắc ý, nói với các nàng kia Té ra Vân Dung không có tài cán gì, chẳng qua tướng công nhờ có hồng vận của mã đại thư đấy thôi Hoàng cơ thẹn đỏ mặt, đấm liên hội vào vai Bảo Thoa Trên đài đại lực thần bực bội chửi động Mẹ kiếp đúng là con ma, gã tiểu tử này mà đánh bài với ai thì người ấy cháy túi Chu Thế Hành được mời rút thăm, trở thành đối thủ của Sài Tuấn Như vậy cặp thứ hai là Liêu Đông Thần Đao, trại Phụng Tiên và hai người này thi đấu trước. Liêu Đông Thần Đao tuổi ngũ tuần, người tầm thước, râu chổi xệ, qua vệ, mắt sáng như sao. Những lâm thao hùng cứu sáu đảo Liêu Đông, ít khi vào trung nguyên, nhưng thanh danh vang dội miền Tây Bắc, chưa biết bại là gì. Còn trại Phụng Tiên mạc Triều Dương, tuổi mới 38, thân thể khôi vĩ, tuấn tú, sử dụng cây phương thiên quả kích, vũ khí của Lữ Bố thời Tam Quốc, tức Lữ Phụng Tiên hay Lữ ôn Hầu. Do đó mà Triều Dương mặc giáp mềm chỉ bạc, đầu đội Ngân Quang có gắn hai cọng long đuôi chim trĩ, trông giống hệt Lữ Bố trong tuồng Phụng Nghi Đình. Người Võ Lâm Thấy Thế liền gọi gã là Trại Phụng Tiên. Nhưng Mạc Triều Dương là kẻ thực sự có tài chứ không phải phường tuồng Gã tung hoành khắp miền Vân Quý, chưa hề gặp đối thủ Qua danh lan sang cả đất Tây Khương và Tứ Xuyên Tóm lại, Song Phương đều là những đại cao thủ ngang tài ngang sức Hứa hẹn cống hiến một trận đấu long trời lở đất Quần hùng phấn khởi reo hò cổ vũ, đốc thúc hai đấu thủ nhập cuộc Mạc Thiều Dương nhỏ tuổi hơn ôm kích chào rồi tấn công trước. Kích thuộc loại trường binh, xếp hạng thứ tư trong binh khí phổ, sau kiếm, đao và trường thương. Trật tự này chỉ dựa trên tính chất nguyên thâm ảo diệu của phép đánh, chứ không phải ai cầm kiếm thì lợi hại hơn kẻ cầm đao. Nghĩa là vũ khí nào cũng vậy, chỉ ăn thua người sử dụng đạt đến trình độ cao hay thấp. Và Trại Phùng Tiên là người đánh kích giỏi nhất giỏi lâm. Cây phương thiên quả kích của gã bay lượn như rồng thiên, mãnh liệt, song không kém phần uyển chuyển linh hoạt. Các loại binh khí dài đều chủ yếu ra đòn bằng lực đạo hai cánh tay, đôi lúc mượn cả sức của ấp và lưng. Vì vậy, tư thế giao đấu của trại phùng tiên rất oai dũ và đẹp mắt, được khán giả trầm trồ khen ngợi. Họ mạng hừng chí tấn công như vũ bão, thân kích được đánh bóng như gương, phản chiếu ánh dương quang tạo nên màn kích ảnh vô cùng diễm lệ. Liêu đông thần đao chẳng hề nao núng, múa tích bảo đao chống đỡ. Đau pháp của họ nhượng phóng khoáng, trầm ổn, ảo diệu mà không ác độc, đúng là sở học của bậc quân tử. Lão chỉ tấn công từ mặt đến rốn, không có thế nào nhắm mục tiêu thấp hơn điều này đã khiến nguyễn lâm thao chịu thiệt thòi khi giao đấu nam cung giao lấy làm lạ hỏi nhỏ vân dung hệ mũi thứ nhìn kỹ xem liêu đông thần đau là người tốt hay xấu vân dung mỉm cười lão ta rất tốt giống như đại ca vậy nam cung giao gật gù không hỏi thêm tiếp tục xem đấu võ lúc này mạc triều dương đã vận công đến độ chót vũ lộng cây trường kích ra đòn như bão táp mưa sa Ánh bà che mờ cả đạo quan Đã hơn ba khắc thời gian Nếu kéo dài họ mạc sẽ xuống sức trước đối phương Tiếng thép chạm nhau vang rền Liêu đông thần đao chỉ nhấp nhô vài lượt Và đã áp sát đối thủ Bằng một bộ pháp cực kỳ tinh diệu Và chiếm được thượng phong Trại phụng tiên vội thu kích về Nắm đoàn giữa mà chống cự Tìm cách bước ra để phát huy ưu thế của trường binh Nhưng nhượng lâm thao không dạy gì đánh mất lợi thế Bám sát đối phương Đánh hàng loạt chiêu thần tốc Lúc này mọi người mới được thưởng thức Trình độ khoái đao siêu việt của họ nhượng Vỗ tay quan hô nhiệt liệt Trại phụng tiên phải lùi dần Trước những thế đao tựa ánh chớp Cuối cùng rơi xuống đài Quần hùng reo hò như sấm Ác cả tiếng tuyên bố tên kẻ thắng trận Của bạch dân phương trượng Họ nhượng không hề tỏ vẻ tự đắc cung kính chào ban giám đài và cử tọa, rồi chậm rãi đi xuống. Trận thứ hai được bắt đầu ngay để có thể kết thúc trong buổi sáng. Sài Tuấn hôm ấy mặc giỏ phục đen, viền vàng, khăn cột tóc màu trắng. Cương mặt Tuấn Tú cương nghị của họ Sài đã làm ngây ngất lòng một số nàng nữ hiệp đang đứng dưới. Họ không sai đắm Nam Cung Giao vì chàng đã có quá nhiều vợ và không đẹp trai bằng Sài Tuấn. Hoàng cơ hỏi khái tử phượng Lạ thật, rõ ràng dung mạo họ sài xinh đẹp hơn tướng công Vì sao ngươi lại bỏ gả?" Tử phượng thản nhiên đáp Đại thư có thích sài tuấn thì tử mùi nhường Nhưng xin cảnh cáo trước rằng gã ấy chỉ tốt mã Chứ ruột thì chẳng bằng một nửa của tướng công nhà ta Vừa nói nàng vừa xoay hông Hoàng cơ và nháy mắt Mã tiểu thơ hiểu ngay mặt đỏ rần, giả đò mắng Té ra người ám chỉ việc ấy Đúng là đồ không biết xấu hổ Sở nhu hiền lành nhất bọn Mà giờ cũng lên tiếng chọc kẹo hoàng cơ Đại thư mới là người không biết xấu Cứ cuốn riết lấy tướng công Chẳng chịu nghĩ gì đến bọn tiểu muội. Quả thật hoàng cơ đã bén mùi ân ái Đêm nào cũng mò vào phòng Nam Cung Giao Bảo Thoa gắt nhỏ Đừng đùa nữa Hãy nhìn lên đài kia kìa thì ra song phương đã bắt đầu cuộc so tài. Đại lực thần Chu Thế Hanh đang vung cây chùy thép dài ba xích hai thốn, nặng sáu mươi cân, giáng những đòn sấm sét vào lưỡi đao của sài Tuấn. Họ Chu mặc giỏ phục nâu bằng lụa tốt, bó sát thân hình lực lưỡng, cuồn cuộn những bắp thịt rắn chắc. Hai cánh tay gã lớn cỡ bắp đùi của nữ nhân, lực đạo ngàn cân, e rằng hạm gió thổi xưa cũng không hơn nổi. Chùa là đệ tử tục gia chùa Phật Quang Núi Ngũ Đài Sơn, một trong những cái nôi của Phật giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, dung mạo Chu Thế Hanh chẳng có gì giống với con nhà Phật, mà na ná giống Trương Dịch Đức, thời Tam Quốc, râu hùm tua tủa, mắt ốc nhồi, mũi lân, trán thấp. Về tính tình thì họ Chu cũng nóng nảy, càng quấy, chẳng kém Trương Phi. Chùa Phật Quang nhiều phen phải hao tài tốn của bồi thường cho thiên hạ nhưng gã ta chính là niềm hy vọng lớn nhất của Ngũ Đài Sơn trong đại hội này. Võ đường mở ra khắp nước Trung Hoa ai cũng có thể học được, song chẳng phải người nào cũng thành danh. Điều kiện thứ nhất là căn cơ gân cốt có thích hợp hay không, thứ hai là yếu tố thầy dạy, thầy dốt thì trò chẳng khá nổi, thứ ba mới đến sự khổ luyện, Thế hành tuy học chữ không vào nhưng học võ thì nhanh, lại được trời ban cho một sức mạnh cử đỉnh Bạc Sơn nên tiếp thu hết tinh hoa của pho Tảo Vân Chùy Pháp, tuyệt học núi Vũ Đài. Giờ đây, đại lực thần quai mảnh như thiên tướng bủa từng đợt sóng chùy vũ bảo đẩy lùi dần đối thủ. Nhưng không phải xài tuấn hoàn toàn kém thế, gã chỉ tránh né chút nhuệ khí ban đầu của họ cung đấy thôi. Trâu bò hút nhau thì dựa vào sức mạnh, song con người lại có cái đầu thông tuệ, quyền biến, biết lúc nào nên cương hoặc thủ. Sài Tuấn tận dụng bộ pháp linh hoạt, tiến thoái hợp lý, tránh những đòn nặng nề, phản kích bằng những thế đau vô cùng hiểm ác và nhanh nhẹn. Sức mạnh của thiết chùy tập trung cả ở trái cầu thép, tở như quả chùy ở đầu, nên đau của Sài Tuấn chỉ dám va chạm vào đoạn thân chùy. Tiếng thép tốt lúc thì ngân nga, lúc thì chát chúa. Luật bù trừ của tạo hóa luôn luôn đúng. Kẻ to xác lớn xương thì thường khỏe mạnh nhưng lại chậm chạp vì họ quá nặng nề. Đại lực thần cũng vậy, gã chẳng thể nhảy nhót mau lẹ, linh hoạt bằng đối phương được. Đã trăm chiêu trôi qua mà họ chu vẫn chưa làm gì được tên nhảy tranh kia. Liền động nộ dùng sức ra đòn liên tiếp. Hụt mục tiêu. Chùy sắt đập nát ván dày của sàn lôi đài Nóng nảy là điều tối kỵ trong giao đấu Do vậy Thiện Hoa Thiền Sư Thầy của Gã Ở dưới đã nhắc tuồng bằng cách niệm Phật Chù Thế hành thức tỉnh Ra chiêu điềm đạm hơn Công thủ đều có đủ Khiến Sài Tuấn vô cùng thất vọng Thầm nguyền rũa lão sư già chết tiệt kia Nhưng Thiện Hoa không hề phạm đài quy Ông chỉ niệm Phật chứ đâu có nói gì khác Nãy giờ Nam Cung Giao rất thắc mắc Không hiểu họ xài sở kệ vào công phu gì Để đến đây tranh chức minh chủ Xét ra Đao Pháp của Gã còn thua cả Liêu Đông Thần Đao Và Đài Quy không cho thi triển chấn phủ thần âm Xem nó là tà công Còn ám khí độc dược thì dĩ nhiên cấm tuyệt Chàng liền bước đến chỗ Tử Phượng hỏi nhỏ Phượng Mụi Tà công mà xài tuấn khổ luyện phải chăng nằm ở tay tả Tử Phượng ái nái đáp Quả thật là thiếp không biết rõ Chỉ mang máng hiểu rằng công phu ấy dính dáng đến chất độc Hoàng cơ thì dịp trả đùa Biểu môi nói Kỳ quái thật Vợ chồng đầu ấp tay gối mà ngươi chẳng biết gì cả Ai tin được Tử Phượng đánh đá đáp Thế đại thư có biết mông tướng công có mấy nốt ruồi son hay không Hoàng cơ bối rối thẹn thùng Ta, ta đâu để ý đến việc ấy làm gì Ba nàng kia cũng không biết liền nhau nhau hỏi Thế thì mấy cái Tử Phượng cười ngất Ba cái Năm cung dao ngượng ngùng Sao nàng dám đem ta ra làm đề tài giễu cợt Và chàng tự hỏi mong mình Có đúng là mang ba điểm son hay không Lúc này trên lôi đài Sài Tuấn bắt đầu thay đổi đấu pháp Gã liên tiếp tung mình lên cao Đánh xuống đầu đối thủ Nhưng lần nào cũng bị đại lực thần đẩy văng ra Sau năm lần như vậy, Sài Tuấn dường như chán nản, bỏ đấu pháp ấy, xoay qua cách khác. Gã lướt quanh họ Chu như đèn cù, đao quang mù mịt. Chợt Chu Thế Hanh gầm lên ghê rợn, vung trùy đánh nhầu, lực thì mạnh mẽ nhưng chiêu thức rối loạn, sơ hở rất nhiều. Thiện qua Thiền Sư vội vận công niệm rất lớn, A-di-đà-phật, nhưng gã học trò to xác của ông vẫn không chịu nghe lời, và sài tuấn ập vào đau ảnh mở rộng trùm lấy họ Chu. Đại lực thần thét lên thảm thiết một tiếng ngắn ngủi rồi ngã vật xuống sàn lôi đài. Đầu gã lìa cổ lăn long lóc đến tận mép đài, còn ngực gã đã bị lưỡi đao của họ xài rạch nát. Toàn trường lặng người trước cái chết thảm khốc của Chu Thế Hanh, chỉ tỉnh lại khi sài tuấn dòng tay nói với vẻ ăn năng. Tại hạ mới thi triển chiêu đao này lần đầu nên không biết nó lợi hại và tàn nhẫn đến thế, lòng vô cùng hối hận Gương mặt buồn rầu kia đã chiếm được lòng tin của quần hùng Nhưng liều đông thần đao đã cao giọng: Chiêu đao ấy không thể giết nổi đại lực thần, xin ban giám đài cho kiểm tra lại vì lão phu đoán rằng y bị hạ độc Các nhà sư ngũ đài Sơn cũng lên tiếng đòi kiểm nghiệm thi thể Quần hùng liền cử lưỡng Quản thần y Doãn nhệ khuyết Sau trận Đồng Bách Sơn, danh tiếng của Doãn lão đã nổi như cồn Và trở thành ân nhân của hơn 500 hào kiệt võ lâm Tất nhiên, họ cũng biết ơn cả năm cung giao Vì chàng đã chi tiền và khuyến khích Doãn lão bào chế giải dược Giúp họ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng Việc nói thác là thuốc giải tạm thời Để dễ lừa Long giác thần quân mà thôi Doãn nghệ khuyết thượng đài Rút trăm bạc cắm vào dòng máu nóng Đang tuôn chảy nơi cần cổ tử thi Rồi đưa lên ngửi và nếm thử Không thấy gì Lão lấy ra một lọ sành rắc chất bột trắng bên trong dòng máu Xong chỉ hoài công Thần y đứng lên dòng tay nói Kính cáo ban giám đài Và chư vị đồng đạo Lão phu không hề phát hiện chất độc Trong máu nạn nhân Đến nước này thì ban giám đài đành phải tuyên bố xài tuấn thắng trận dù trong lòng họ rất hoài nghi Hiện tượng cuồng trí của đại lực thần trước khi bị giết là điều họ thấy rõ, vì ngồi không xa trận địa, ngay mép đài hướng Bắc Tiếng khóc bi ai của vài nhà sư trẻ núi ngũ đài vang lên, hòa với tiếng niệm Phật thê lương Họ tiến lên lôi đài, nhạc xác đại lực thần, đi thẳng về sân Tây, không lưu lại nữa Sân đài được cọ rửa để chuẩn bị cho buổi chiều Bạch Dân Phương Trượng tuyên bố nghỉ trưa giữa giờ mùi sẽ tiếp tục bàn cận đấu giữa Nam Cung Giao và Liêu Đông Thần Đao Kẻ thắng trận sẽ tranh chức minh chủ với Sài Tuấn Quần Hùng giải tán lũ lượt trở về Nguyễn Thành Đăng Phong hoặc vào lều vải của mình trong rừng Tùng gần đấy Lực lượng của phe Nam Cung Giao rất đông Đã dựng hàng trăm lều sang sát Có cả bếp ăn rất tươm tất Do anh em thấy thiên hội đảm nhiệm Thấy liều đông thần đao ngồi ở cửa lều gặm lương khô Nam Cung Giao bước đến tươi cười Mời những Đại Hiệp sang đây cùng Tại Hạ đấu rượu Nếu Đại Hiệp thắng thì Tại Hạ sẽ bỏ cuộc vì sai mềm Và chiều nay Đại Hiệp chỉ cần đã bại xài tuấn là thành minh chủ Nhưỡng Lâm Thao đứng lên vái chào rồi nghiêm giọng. Lão Phu rất vui lòng uống với công tử nhưng chỉ vài chung Lão Phu muốn được cầm quân tiêu diệt bọn hải tặc phù tang bảo vệ bách tính vùng Duyên Hải Đông Nam mới ra tranh chức Minh chủ Võ Lâm Nay được thấy công tử cốt cách như rồng phượng có thể đảm nhiệm trọng trách ấy nên sẽ vui vẻ trở về Liêu Đông nhưng mong công tử cẩn trọng đề phòng thủ đoạn mờ ám của Sài Tuấn Nam Cung Giao chăm chú nhìn gương mặt đoan chính và cương nghị kia Lòng yêu mến vô cùng Chàng chợt nảy ra một ý hay Liền cười khanh khách Xưa nay có bậc anh hùng nào đa mang Mà lập nên công trạng đâu Tại hạ vướng đến năm sáu ả tố Nga Thời gian đâu dành cho việc công nữa Do vậy chiều nay Tại hạ sẽ đề nghị ban giám đài Lập thêm chức phó minh chủ Để nhượng túc hạ đảm nhiệm Đồng thời tại hạ sẽ nhờ thất phương gia Ở nam kinh tiến cử túc hạ Làm tích gian tổng trấn quân vụ lúc ấy túc hạ lo việc chống ngoại xâm còn kẻ hàng này và đàn vợ đi giải quyết việc võ lâm liêu công thần đau ngơ ngác còn sài tuấn thì sao nam cung giao thở dài lúc đầu tại hạ chỉ định đã bại y mà thôi xong họ sài ra lộ bản chất thâm độc tàn ác nên tại hạ sẽ quỷ cánh tai hữu của y nhượng lâm thao lắc đầu công tử hãy quỷ cả hai cánh tai gã mới được Chiều đao mà Sài Tuấn thi triển là tuyệt học của tả hữu lão nhân, có thể dùng tay nào thi triển cũng được. Nam Cung Giao giật mình, thật thế sao? Trịnh Mãn cười hình hợp xen vào. Công tử cứ chặt đủ hai tay và tiện phăn cả dương vật của gã là chắc ăn. Nếu không sau này Sài Tuấn sẽ truyền bản chất độc ác sang con cháu họ xài. Liêu Đông Thần đau phì cười thôi thì giết quách cho xong, như thế y còn đỡ khổ hơn. Tuyệt được bày ra ngay trên mảnh đất trống trong rừng, gồm toàn những cao thủ thượng hạng, không kể năm vị thiếu phu nhân xinh đẹp và phân dung. Mọi người thành thực hân hoan trước sự tham dự của Liêu Đông thần đao. Hoàng Ân bảo chủ Tổ Nam Phi, hồ hởi kéo Nhượng Lâm Thao ngồi xuống cạnh mình, hỏi ngay về thuật đánh đao. Lạ thay họ nhượng tận tình giãn giả yếu quyết, không hề giấu giếm gì cả Ai cũng phải khâm phục khí độ của người quân tử áo vải, đất liêu đông này Thần đa uống rượu cũng hết lòng, chẳng giữ sức cho cuộc chiến sắp tới Vì biết mình không phải là địch thủ của Nam Cung Giao Lão có nhãn quan rất tinh tường, nhận ra chàng trời vui tính kia Đã tiến rất xa trên kiếm đạo, dù chỉ được xem đối phương đấu có một trận duy nhất Chữa tiệc, họ nhượng ưu tư hỏi Công tử đã có cách đối phó với chất kỳ độc của xài tuấn chưa Nam cung giao lắc đầu, quay sang hỏi lưỡng quản thần y Doãn lão bá có loại giải dược nào khả dĩ tạm dùng được hay không Doãn huyệt huyết cao đôi mày. Chất độc kỳ lạ kia không hề phản ứng với thuốc thử Do vậy giải dược của lão phu hoàn toàn vô dụng Mọi người bắt đầu lo lắng song Nam Cung Giao vẫn thẳng nhiên dặn dò Chiều nay trước khi Tại Hạ giao đấu với Sài Tuấn Phiền doãn lão nhảy lên trao thuốc giải Bất cứ duyên nào cũng được Chẳng ai hiểu gì cả Nhưng có hỏi thì Nam Cung Giao chỉ cười khà khà Và không phúc đáp Giữa giờ mười đại hội lại tiếp diễn Ban giám đài cao giọng mời Nam Cung Giao và liêu đông thần đao Toàn trường ngơ ngác khi thấy hai đối thủ sai khước, dắt dự nhau thượng đài Thần đao lão đảo dòng tai nói Kính cáo đồng đạo, lão phu đấu rượu với Nam Cung Công Tử Bị y hạ gục, nên chẳng còn sức đâu mà đánh nhau nữa Lão phu xin nhận bại Nói xong, lão khợt khưởng đi đến mép đài phía đông, ngã xuống, nằm ngái giang Quần hùng cười thỏa thích, và có kẻ róng lên, đề nghị sau này sẽ đấu rượu để chọn Minh Chủ Ban giám đại chưa kịp mời xài Tuấn Thượng Đài thì Nam Cung Giao đã dòng tay nói Kính cáo đồng đạo, công việc của Minh Chủ Võ Lâm rất đa đoan bề bộn, vì vậy một người chẳng thể nào làm xuế Do vậy tại hạ mạo muội đề nghị từ nay trở đi Võ Lâm sẽ chọn người thứ hai làm phó minh chủ Mọi người nghe vậy liền xôn xao bàn tán Do dự bất quyết Năm cung giao bàn vái dài Mặt mày thẻo não Ngưỡng ngùng nói tiếp Ngưỡng mong chư vị anh hùng lượng giải cho Tại hạ bị năm ả la sát kia bó chân bó tay E rằng không hoàn thành trọng trách Phải có người hỗ trợ mới được quần hùng bật cười, đồng thanh tán thành. Ban giám đài cũng không phản đối vì sợ Nam Cung Giao ngại việc trá bại thì nguy to. Nhưng chẳng lẽ chàng lại muốn Sài Tuấn trở thành phó cho mình. Bạch Dân Phương Trượng tuyên bố chấp thuận và mời Sài Tuấn lên. Theo đài quy, hai người phải cởi thắt lưng, phanh áo để kiểm tra. Nam Cung Giao không mặc giáp, Sài Tuấn cũng thế, áo trong của gã bằng lụa tím mềm mại. Song Phương chưa nhập trận thì lưỡng quản thần y nhảy lên đài Đưa cho Nam Cung Giao một viên thuốc màu đỏ Công tử hãy uống cho giả rượu Đài Quy không cấm sử dụng thuốc men Vì thời ấy chẳng có thứ linh đan nào giúp người võ sĩ mạnh hẳn lên lập tức Nãy giờ Sài Tuấn chỉ ặn im quan sát Lòng rất hoài nghi vì biết lối Phương là kẻ giảo hoạt, đầy mưu mẹo Khi thấy Nam Cung Giao uống viên thuốc liền đoán đấy là phòng độc đan. Điều này lại khiến gã yên tâm, vì tin rằng trong thiên hạ không ai giải nổi chất độc tuyệt thế mà gã đã sở hữu. Sải Tuấn chỉ mới luyện thành môn trưởng trung độc trước kỳ đại hội này không lâu. Trong đêm tấn công hoàng ương bảo, gã vẫn chưa hoàn tất. Khi gã vận công thì chất độc vô sông kia sẽ được dồn qua lòng bàn tay, tỏa vào không gian. Đối phương hít phải sẽ mê loạn tức thì, không còn làm chủ được đường gươm nữa Sài Tuấn tự nhũ là sẽ hạ thủ ngay trong những chiêu đầu tiên, chứ không kéo dài như đối với đại lực thần Vì ngại câu, đem dài lắm mộng Gã từ tốm ôm chui kiếm chào rất lễ độ, rồi thủ thế chờ đợi Luật Giang Hồ đã quy định rằng ai kém tuổi hơn thì được quyền xuất thủ trước Nam Cung Giao cũng chào lại, miệng cười rất tươi, chẳng hề có sát khí, rồi lướt về phía đối thủ, kiếm dựng đứng, tốc độ không nhanh lắm. Sài Tuấn cũng đã động thân, nhưng nhanh hơn nhiều. Trong đao quan dấu giếm làn độc khí vô hình. Nào ngờ khi vừa chạm mặt đối phương, Sài Tuấn phát hiện màn kiếm ảnh kia nở lớn, chụp lấy mình, và không gian chung quanh chợt tối sầm, chẳng còn chút ánh sáng nào cả thì ra nam cung giao đã quyết trừ hại cho đời bày đủ mưu mẹo để đối phương mạnh dạng tiếp chiêu rồi hạ độc thủ phép ngữ kiếm và chiêu vô thủy vô minh không thể hữu dụng khi kẻ địch cứ né tránh di động mãi sài tuấn kinh hoàng muốn tích bảo đao chống đỡ những luồng kiếm khí đang vây bủa gã chỉ cần che chắn đầu cổ vì ngực bụng đã được thủ phương nhuyễn tia giáp bảo vệ loại giáp mềm này tuy không kiên cố bằng thiết khuyên giáp của Nam Cung Giao nhưng cũng thừa sức cản được lưỡi gươm cùng của chàng. Sài Tuấn đã từng thọ thương dưới tay Nam Cung Giao nên biết rõ rằng thanh lạc điểu kiếm kia lục nhách. Ưu điểm thứ hai là thủ vương nhuyễn ti giáp không dễ bị nhận diện vì cũng giống như áo lụa thường. Độc trung trưởng và áo giáp mềm chính là điều sở cậy của Sài Tuấn giờ đây gã chỉ cần thoát được chiêu đầu tiên là có thể phản kích và lấy mạng kẻ thù không đội trời chung. song thiên bất dung gian, nam cung giao lại không có ý giết chết họ sài, phần do lòng nhân, phần vì tử phượng, chàng không thể giết người chồng cũ trước mặt nàng được. do vậy nam cung giao không đâm vào ngực bụng họ sài mà chỉ chặt đứt hai cánh tay của gã. tiếng thép ngân bạc kiếm quan mù mịch kia tan đi, để tiếng rên não nụt và thân hình tàn khuyết của Sài Tuấn lộ ra. Quần hùng reo hò vang dội vì thấy kẻ ác đã bị trừng trị. Sài Tuấn ngơ ngác nhìn hai cánh tay cục sát khủyểu, rồi mê mụi hỏi, Sao ngươi biết ta mặc bảo y? Nam Cung Giao thở dài. Ta không biết, nhưng thôi, các hạ hãy đi đi. Họ sài dường như tỉnh táo lại, mỉm cười ghê rợn ta muốn đứng đây để nhìn ngươi biến thành kẻ điên loạn Và khổ hơn chết nữa Mùi hương hăng hát mà ngươi đang ngửi Chính là chất kỳ độc có một không hai Vô phương cứu chữa Nam Cung Giao Kinh Hải nhảy lùi rời xa hai đoạn cánh tay dưới chân Ngồi xuống mé lô đài, giận công trục độc Quần hùng phẫn nộ chửi thề ấm tỏi Trong lúc sài tuấn đắc ý ngửa cổ cười dài Nhưng có hai bóng người từ dưới đài phi thân lên kiếm ảnh phủ kính họ xài Đấy là hai gã thủ hạ trung thành của Nam Cung dao Trịnh Tháo và Trịnh Mãn căm hận chặt xài tuấn ra làm nhiều mảnh Năm nữ nhân đã thượng đài quỳ chung quanh phu tướng mà khóc nứt nở Lưỡng quản thần y vội quát, các nàng hãy mau lùi xa, hơi độc bị trục xa ra ngoài vẫn còn hại được người khác Cấu nhục đầu đà nóng ruột sấn tới xua đuổi Ra chỗ khác mà khóc đừng làm rối thêm Bạch dân phương trượng vội cho người về núi thiếu thất Mời thiền sơn trưởng lão đến Bạch giỏ thiền sư sung phong nhận nhiệm vụ Phi thân lướt đi như gió thoảng Vài khắc sau vị sư già nhất chùa thiếu lâm đến nơi Ông ngồi ngay xuống phía sau học trò Dùng luồng chân nguyên liên qua hỗ trợ cho nỗ lực của Nam Cung Giao Nỗ lực trăm năm rút vào cơ thể nạn nhân như thác lũ, thanh lọc mọi tạp chất ra ngoài Cuối cùng thiền sư rút tay về và Nam Cung Giao mở mắt đứng lên Trong nỗi hân hoan cuồng nhiệt của mấy ngàn người Họ vừa hô vang, Nam Cung minh chủ Thì Nam Cung Giao xua tay, quể quải nói Tại hạ tuy thoát chết nhưng phải mất hàng năm mới khôi phục được công lực Tại hạ đề nghị Lưu đông thần đao tạm giữ quyền minh chủ, còn chức phó giao cho trại phụng tiên. Sau này tại hạ bình phục hẳn, sẽ nhận ngôi minh chủ và hai người kia làm phó. Lời của kẻ vừa sống lại bao giờ cũng được mọi người tôn trọng, thế là trại phụng tiên được mời lên. Gã vô cùng xúc động trước vinh quang bất ngờ này, vái chào cử tọa rồi nghẹn ngào nói. Tại hạ xin nguyện xã thân vì chính khí võ lâm Đây là phần thưởng xứng đáng cho một bậc anh hùng có tâm địa quang minh chính trực Mặt Triều Dương bị rơi đài mà không hề oán giận hay hổ thẹn Vui vẻ ở lại xem người khác tỉ thí Nhờ vậy mà gã đã lọt vào mắt xanh của Nam Cung Giao Chiều theo ý Tân Minh Chủ, ban giám đại tuyên cáo đúng như thế Rồi trao Minh Chủ lệnh kỳ Nam Cung Giao nhận lấy, đưa lại cho nhượng lâm thao Đại hội bế mạc, quần hào giải tán trở về cố quận Nam Cung Giao được đưa vào lều tắm gội thay y phục Trong lúc các thủ hạ nhổ trại Xong xuôi, Nam Cung Giao đang định lên ngựa Thì Tổ Vân Dung đến từ giả Năm nàng kia đứng gần đấy, liếc mắt sòng sọc Nên Vân Dung chẳng nói được gì, chỉ nhìn chàng ai quán Nam Cung Giao định vỗ về an ủi thì nghe có tiếng vó ngựa phi sầm sập, liền nhìn ra. Kỵ sĩ áo xanh to béo vạm vỡ kia chính là cha chàng, tam bôi tiên sinh Nam Cung bộ. Lão dừng cương nhảy xuống, cười ha hả, dang tay ôm lấy con trai cưng. Nào ngờ Tổ Vân Dung rút kiếm nhanh như chớp, đâm thanh Thái A Bảo Kiếm xuyên từ sườn bên này sang sườn bên kia. Khiến nam cung bột rú lên Buông con trai ra Ngã lăn xuống đất Nam cung giao tưởng như bầu trời sụp đổ Quỳ xuống lai gọi khóc lóc Và ngước lên mắng Vân Dung Sao nàng lại giết cha ta Vân Dung tái mặt thẳng thốt đáp Tiểu muội đâu biết lão là ai Chỉ cảm thấy lão rất xấu Và đang có ý giết đại ca Năm nữ nhân kia vừa khóc Vừa nguyền rũa Vân Dung Những người khác thì thở dài thường thượt không ngờ kết cục lại bi thảm thế này. Hoàng Uyên bảo chủ tổ Nam Phi quỳ xuống lại sát năm cung bột và lại cả năm cung Giao, rầu rĩ nói: gia muội điên khùng gây ra hậu quả khủng khiếp này, tại hạ xin tự sát để chuộc lỗi cho bào muội. Nam cung Giao bỗng xua tay đôi mày kiếm nhăn tích lại, khoan đã, dường như đây là kẻ giả mạo. Mọi người mừng rỡ súng lại xem. Nam Cung Giao khám hai tay áo rộng của tử thi, phát hiện bàn tay hữu nắm ngược chui một thanh tiểu đao nhọn hoắt. Nam Cung Giao hân quang cao giọng gọi, Trịnh Tháo, ngươi hãy lột mặt nạ lão cho ta. Hò Trịnh lấy một hũ sành nhỏ, đổ lên mặt sát chết, rồi xoa mạnh. Quả nhiên lớp thuốc quá trang tan ra để lộ dung mạo của quỷ côn đường cổ ngưu. Tiếng cười rộn rã vang lên, chỉ ngưng khi họ thấy Nam Cung Giao bước đến ôm Vân Dung, hôn lên má nàng để cảm tạ. Chàng quay sang nói với năm nàng kia, Số ta sáu vợ, các nàng muốn ta lấy Vân Dung hay lấy người khác? Dĩ nhiên họ chấp thuận linh cảm nữ nhân, kẻ đã cứu họ thoát khỏi cảnh quá bùa. Vân Dung thẹn thùng, nhận lời chúc tùng của mọi người và thản nhiên nói, đại ca sai rồi tiểu muội linh cảm rằng đại ca có chính vợ mới đúng hoàng cơ nghe xong ngã lan ra ngất xỉu miệng lẩm nhẩm chìm thuyền chìm thuyền Tường sa mưa gió xem tường gian khó sá chi hiền uy Tâm không sân dù đời phong ba áng bom năm tháng vẫn chưa lần về Vượt đường xa bước chân mòn leo lách xuờ đờ sông núi sá chi thằng rãi dầu Bạc thời gian trôi qua sá dần bao dấu yêu thương Gió đông vào nước trên muôn dòng đường. Ta chưa về, vì đường xa chưa đến. Vượng trời mơ ước vẫn xa, xa. Lồng, mộng xa. Còn tim lòng còn mong một trời mây bay. Thôi thì yêu dấu hãy xin đừng chờ. Ở trãi cao cánh chim còn tung cánh bay cùng năm tháng gió mưa đâu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 Trời cao xanh bao la cùng đôi chân phiêu du muôn phương trời cho giấc mơ đẹp thêm Hỡi ai người hồn mong vì dẫu đi lên đường vui cùng gió sương Cùng về đây chúng ta bên nhau cùng đi Hỡi ai người hồn mong Hãy subscribe cho